các bạn đang nghe tại đọc truyện phát sinh một mình nằm ngửa ở trên chiếc giường lớn kinh ngạc chạm vào đôi môi vừa mới bị hôn của mình chậm rãi lửng tiếng mặt cười nhẹ cái tên quý chết nam này có thì thật đúng là rất đáng yêu rất nhanh báo sớm đã đăng tấm ảnh chụp quý chất nam cùng ái thi đi dạo yến thọ lại còn thuận tiện tuyên dương động tác nhỏ ngọt ngào của anh trong lúc đó cùng với vô nhân tổng tài tập đoàn quý thị ăn xong bữa sáng lần Tiếu Mặt nhận được điện thoại của Trắc Tĩnh Nhã Mặt mặt à Thực là không nhìn ra Cậu cơ nhiên vẫn là một cao thủ săn mồi Trong khoảng thời gian ngắn như vậy Đã thu phục được người chồng băng sơn kia Tôi nghĩ à tô lệ nhi hư hỏng kia Khẳng định cũng đã đọc được báo sớm ra ngày hôm nay rồi Lần này để xem cô ta còn kiêu ngạo như thế nào nữa đây Nếu không có cuộc coi đến Của Trắc Tĩnh Nhã lần Tiếu Mặt cơ hồ đã quên hết chuyện mình Muốn tiếp cận quý triết nam Là bởi vì băng hữu không còn một mảnh kia Được rồi, được rồi, con người tôi rất là chú trọng việc hứa hẹn. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời, khẳng định sẽ làm cho cậu vừa lòng. Không nói nhiều nữa, tôi đi học trước đây, tạm biệt. Đã cúp điện thoại được thật là lâu, lương tướng hạt vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Cô nghĩ mãi, còn biết con nên nói với trách tĩnh nhã hay không, rằng trong quá trình săn mồi tại đây, cô cũng đã nhiệt tình, giao ra bản thân của chính mình rồi ti tiếng mặt không hề nghe lời của quý triết Nam nghỉ ngơ ở nhà mà còn đi xe anh tiện thể cùng nhau đến công ty trải qua tối ngày hôm qua giữa hai người đã có sự chuyển biến khá là ái muội cô thậm chí còn cảm thấy quý triết Nam luôn lạnh như băng trước kia tính tình đã bắt đầu có tình cảm giống như người bình thường dọc theo suốt đường đi lương tiếu mặt không nghịch ngợm nhìn đông ngó tây nữa trước kia cô hoàn toàn coi thường quý triết Nam thỉnh thoảng lại còn có thể vài câu nói nhảm, nhưng mà bây giờ Kẻ lắm mồm như cô lại chẳng biết phải nói cái gì cả. Em xác định đi làm việc thật sự là không có vấn đề gì sao? Quý Trết Nam mờ lời trước. Trong lúc đó tầm mắt không còn một chút e rè, liếc về phía hai chân của cô. Anh ấy nói lần đầu tiên cô phụ nữ thường sẽ không thoải mái, nghỉ ngơi nhiều sẽ có thể tốt hơn. Nghe thế vậy, khuôn mặt của liêng tiếu mặt vút chốc đỏ bừng. Cái tên chết thiệt này trông đừng đắn như vậy mà miệng lại có thể nói ra những thứ này. Hùng hăng trường mắt đét anh một cái, cô tức giận xuống xe. Em sợ là em không đi làm, sẽ có người nói em lòng dạ hẹp hòi, lại tìm cớ, khấu trừ tiền lông của em đi. Nói xong cô dùng sức đóng sập cửa xe, tức giận mà lắc lắc eo nhỏ đi ra ngoài. Quý chết nam ngồi ở chỗ điều khiển xe mỉm cười mỹ mãn, chưa kể anh vì sao có thể không phát hiện ra. Cảm giác khi ở chung một chỗ với cô lại thoải mái và thú vị đến như vậy chứ. Nội giận đùng đùng nặng nề tiến vào phòng kế hoạch. Lưng tiếu mặt cơ hồ lập tức cảm thấy sự không thích hợp. Những chị em tốt, những anh em đồng nghiệp thân quen trước kia của cô. Đến nay vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt đều chứa vài phần kiếp đàm. Đến cả thái độ của quản lý cao xinh đẹp cũng trở nên khiêm nhường cung kính vài phần. Lưng tiếu mặt nhìn một cái xem thường. Không cách khí ôm lấy bà vai của quản lý cao xinh đẹp. Mồi tiến đến bên tay cô cất tiếng nói. Này, các người có cần quá đáng như vậy không hả? mới chỉ có một buổi tối đã phân ranh giới nước sông rõ ràng như vậy rồi sao? làm ơn đi, cô tuyệt đối không hi vọng thân phận quỷ quái vừa nhân tổng tài này sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô cùng các đồng nghiệp đâu. Quản đi cao xinh đẹp hướng về phía cô lễ phép chớp mắt. Không có biện pháp. Từ sau khi các đồng nghiệp biết quan hệ của cô và tổng tài, nghĩ mãi vẫn cảm thấy đối với cô là kính cẩn khen nhồng một chút có lẽ sẽ tốt hơn. đúng là gặp quỷ mà. cô ruột thấp một tiếng, nhìn nhóm đồng nghiệp sau khi cô xuất hiện. Lập tức làm bộ giống như đang cố gắng làm việc nhịn không được mở lớn tiếng nói Các vị Nếu mọi người còn coi tôi là chị em tốt bạn tốt Thì có thể đừng xem tôi là gian tế hay không hả Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc Ngước đầu lên nhìn về phía cô Lường tiểu mặt nhìn mọi người xung quanh nói Có một số việc căn bản Sẽ không giống như bề ngoài các vị nhìn thấy Trên thực tế Khi trước tôi nhậm chức ở quý thị Tuy rằng có trên danh nghĩa vợ chồng Với tổng tài của mọi người Nhưng hoàn toàn không phải là vợ chồng thật Nhưng mà tôi nghe Tổng thư ký Triệu nói, cô đã kết hôn với Tổng tài được hơn hai năm rồi cơ mà. Tiếng nói nhu nhược của một nữ nhân viên vang lên. Đúng như vậy thì sao chứ? Ai quyết định kết hôn hai năm thì sẽ có tình cảm thám thiết, gắn bó thân mật căng kít chứ. Mà kiệm mọi người đã nghe thấy Triệu tiểu thư đó nói những thứ kỳ quái gì. Tôi khẳng định, cuộc hôn nhân giữa tôi và quý triết nam, lúc đó chỉ là ép duyên thôi. Thấy biểu tình kinh ngạc có hiểu của mọi người, Lương Tiếu Mặt lại vội vàng giải thích ở thời điểm tôi còn chưa sinh ra, cuộc hôn nhân này đã các vị chồng bối an bài hết tất cả rồi. Trên danh nghĩa tôi là vị hôn tê của quý triết nam, nhưng mà trên thực tế, tôi không có hiểu biết gì về anh ấy cả. Đoạn diễn ngắn ở trước mặt người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc